Hôm đó đi cùng thầy còn có một người đàn ông khác, cũng trạc tuổi với ông Ba, tên là Hai Đặng Kim. Thầy giới thiệu ông Hai là một người em họ con xa, thầy mời tới để đền trong lễ kỳ yên sắp tới của đình. Hai Đặng Kim nhìn thấy Út Tráng thì vô cùng sửng sợ kinh ngạc. Đứa bé tùy mới 1 tháng tuổi thôi, nhưng khi vừa nhìn thấy ông, nó đã mỉm cười. Cương mặt trạng trởn như thể quen biết từ lâu. Ông nhìn đứa bé chằm chằm một lát, rồi khẽ gật đầu. Đoạn đứng lên nép sang một bên, để cho thầy thấm làm lễ cúng vái. Lễ xong, ông ba có mời thầy thấm và hai đần Kim cùng những người khác trong xóm ngồi vào mâm ăn uống. Nhằm nhì một ít rượu, mừng cho vợ ông sanh được quý tử. Lúc này hai đần Kim mới hỏi tới ngày giờ sinh của thằng nhỏ. Ông ba không ngại mà nói hết ra. Ông hai nghe vậy, mới bấm tài tính toán cái gì đó. Rồi e ngại nói. Ừm, tôi cũng nghe anh thấm nấu sơ về gia đình cô anh. Trước tiên là tôi chúc mừng vợ chồng anh có được uh, cậu con trai quý tử. Tôi không giấu gì anh, ngoài cái nghề đần trà đó thì tôi cũng là một thầy pháp, cũng có biết chút đỉnh về cõi tương số. Nếu như anh không ngại thì để tôi coi cho thằng nhỏ một quẻ, có được hay lạc không? À, ờ được được được chứ. Có cái gì đâu mà ngại. Anh cứ coi đi. Biết cái gì á thì nói cho tôi nghe vậy. Rồi rồi anh cho tôi hỏi. Có phải trước đây đó nhà của mình có người đã từng theo nghiệp thầy pháp có đúng hay không? Ông ba kia trầm tư một hồi lâu rồi mới nói. Có vẻ như ông không được vui cho lắm. À, thu thiệt thì anh là có. Đời ông nội tôi là thầy pháp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 thì cũng như là quen biết chứ tụ. Có cái vị cứ nấu thẳng trà đi, anh. đừng ngại chi hết. Thôi, vô một cái đi rồi nấu sau ha. Đoạn tất cả cùng nâng ly. Thầy thấm mới giờ mới nói. <cười> anh biết chú mày rất là giỏi. Còi bối cũng rất là chính xác. Có cái gì á thì cứ nấu trả đi. Nếu là các cơ thì mình mượn. Còn là hung á thì mình tìm cách qua giải cho chú bà nó. Hai dở ngập ngừng hồi lâu, rồi mới thở dài nói. Ừm, um, tụi nó ở uh, sáng ở đây đó, là sáng cái đường thầy Phóc. Tôi coi thằng nhỏ này có căn số làm thầy rất là lớn. Nếu theo nghiệp thầy Phóc, thầy sẽ là một người thầy giỏi. Còn nữa, nếu mà anh cho phép thì tụi mới dăm nơi. Ờ uh, được rồi, anh cứ nói thử tụi nghe coi.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 chị đệ làm thầy pháp mà trả nghiệp cho đời trước. Bởi vậy số mạng của nó cực kỳ lớn mà các luôn cha mẹ không được lập gia đình. Đó là cái nghiệp mà nó phải mang. Vì ba đời nhà anh đã cãi mọn mà không nối nghiệp cha ông. Họ cho nó xuống để làm thầy chứ không phải để nô dỗ cho anh. Ông bạn nhảy tới đây thì như trúng trời cả tay chân.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 anh chị có thể gần gũi thăm nom nó nhưng mà không được sum chung được nhìn con nhưng mà không được nhận Lớn lên lệnh thì cho nó theo thầy học đạo ông ba gặng hỏi thêm còn cách nào khác hay không thì hai đợn kiềm chỉ lắc đầu trước khi từ giả ông có nói khi nào anh chị muốn cho nó học đạo thì cứ nối nó tới Tịnh Biên ăn gian ạ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 Ông Tráng ngồi bên bến nước, cạnh một cô gái mà tâm sự hết về cuộc đời của mình cho cô nghe. Cô là Hương, cả hai quen nhau cũng ngót nghét 3 năm rồi. Cô thương anh vì anh giỏi giang, siêng năng, lại rất có hiếu với bà con lối xóm, sống hiền hòa với bà con lối xóm, không lồi chồi lóc chóc như những thanh niên cùng tuổi khác. Nghe anh kể như vậy, cô hơi buồn, tựa đầu vào vai anh mà hỏi: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 Mọi chuyện vẫn không có gì cho tới 3 tháng sau. Những sự việc ma mị liên tục xảy ra ở cái xóm nhỏ này. Sự việc đầu tiên xảy ra với thầy Thắm. Như đã biết, thầy là người luôn được bà con tin tưởng, chuyên lo những việc cúng kiến lễ lạt trong xóm. Ngoài ra thầy cũng có chút tài phép về trục phong, trấn vòng, chuyên giúp đỡ bà con xung quanh và các dùng lân cận. Người dân trong vùng đều biết tiếng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 đang định bỏ về thì bà nghe có tiếng nối rất nhỏ, yếu ớt từ bên trong vọng ra. "Cụ, cụ tội ơi." Nghe đồn nhà thầy có nuôi âm binh, nên khi nghe vậy, người đàn bà cũng thấy ớn ớn trong người. Định bỏ về thì lại nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra lần nữa. Bà ghé sát cửa, gọi lớn cho bên trong. "Ai, ai bên trong vậy? Có có phải thầy không thầy thấm?"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 Ra thì thấy con chó đang nhìn qua bên nhà thầy thấm mà sủa. Chó giọng giọng đây chó cũng sủa rộ lên quá trời luôn. Tôi nghe bên nhà ổng có tiếng đổ vỡ lớn lắm. Tôi cũng thắc mắc, tính sang tra hỏi thử coi sao. Ai dè sáng ra ông dậy rồi. Lúc đó trời trời chưa có sáng nên tôi vô mồm ngủ lợi. Mà mấy con chó nó cứ sủa hoài. Tôi gãi gãi đầu lần thứ ba thứ tư gì đó, nó mới ngừng sủa.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 Trừ cái bàn thợ bị đổ nát thôi Hơn nữa nhà thầy cũng không có thứ gì quý giá để lấy cấp cả Người ta biết là có liên quan tới việc âm Nhưng cụ thể ra sao thì không trỏ được Chôn cất thầy thấm xong Thiếm tám vẫn ngày ngày nhan khối Và mua ít trái cây cúng cho thầy Hôm đó vì mãi lo việc nhà mà tới tối thiếm mới nhớ rằng Thiếm còn chưa qua đốt nhan cho thầy thấm Thiếm liên lật đặt định đi qua chú tám thấy trời tối mà vợ còn ra khỏi nhà cho nên hỏi "Ô, giờ này tối rồi bà đi đâu nữa vậy?" Tôi qua bển đút nhang cho thầy thấm. Chiều vợ Lu Bu quá quên mất tiêu à. Chiều khó nhang khố cho ông. Chứ để lạnh tanh vậy thấy tội quá chừng. "Ờ, biết là vậy. Nhưng mà nhưng cái gì? Bữa nay ông sao vậy?" "Mỗi ngày tôi cũng đi bình thường mà có sao đâu." Bình thường đi sớm thì không nấu. Ừm mà thôi, để tụi đi với bạn. Thiêm Tám cũng không nói gì. Thiêm đi trước, trời chú Tám theo sau. Từ nhà chú Thiêm qua tới nhà thầy Thắm, chỉ cần đi qua một lối tắt là được. Không cần phải đi ra ngoài phía lẩu chính. Thấy Thiêm Tám đi nhanh quá, chú mới gọi. Nè, bả đi từ từ thôi, chờ tụi với coi. Cái ông này bữa nay sao đâu đó?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 Thím Tám nhìn theo phía tai chỉ của chồng, thì mới bàng hoàng, sững sờ. Xít chút xíu nữa đã hét lên. Mai mãi chú Tám kịp thời bịt miệng thím lại. Nơi hàng ba nhà thầy thấm mấy giờ, là một cái bóng đen thui đang đi đi lại lại. Miệng cứ nẩm bẩm cái gì đó không rõ. Giữa đêm tối, nên họ không nhìn rõ được cái bóng đen đó là gì. Chỉ thấy đôi mắt sáng quắc như hai cục than đang cháy chắc chắn rằng nó không thể nào là người cho được. Vậy vậy vậy ông ơi, cái cái cái vị mà thấy ghê quá vậy. Thím Tám sợ hãi kéo chồng trở về nhà. Về tới nơi, thấy má mình có vẻ sợ sệt. Anh Tú con trai của thím mới hỏi. "Ông ơi, má sao mà mặt mày xanh rần vậy má?" Chu Tám khép chặt cửa lại, trò nói nhỏ. "Bả mới nhìn thấy cái thứ mà tụi thanh niên trong xóm đồn mấy bữa nay đó." Thiệt hả ba Ba cũng thấy hả Nghe hai cha con nói vậy Tiếm tám mới hỏi Ô, Cha con ông nói gì hả Bộ cha con ông biết cái thứ quái quỷ đó hả Dạ mấy nay trong xóm đồn quá trợ mà má không nghe hả Người ta nói cứ tối tối á Đi ngang qua nhà thầy thấm Thì thấy một cái bóng đèn cứ lẫn dẫn đi lại trong nhà Lúc thì ở hàng ba Lúc rồi thì thấy nó trên ốc nhà đó Ghê lắm nè, có phải là cái cục đèn thùi có hai con mắt đỏ chót không? Dạ đúng rồi mà. Bà má cũng mới thấy nó à. Thôi thôi, đi đi đi ngủ hết đi. Mày mốc tôi hết dám qua đó đốt nhang mình ỉn. Nghĩ lại hổm trại đi qua đó có con mình, ơn thiệt chứ. Hai cha con nghe vậy cũng không nói gì thêm. Thế rồi ai nãy về giường mà ngủ. Mấy ngày nay anh Tú với chú Tám nghe đồn nhưng thực tế họ cũng không sợ. Họ nghĩ chắc là vong hồn của thầy Thắm còn chưa siêu thoát được, nên vương vấn lại đó vậy thôi. Ngày hôm sau, dù sợ, nhưng Thiếm Tám cũng tranh thủ qua sớm, đốt nhang cho thầy, trò nhanh chóng trở về. Nghĩ là mình có tâm, nên chắc thầy Thắm không có nhác mình làm gì đâu. Đốt nhang xong Thiếm Tra dậy, thở phào nhẹ nhõm khi không có hiện tượng lạ gì xảy ra. Rồi tới đêm đó, có một đám thanh niên bốn đứa được biết với bốn cái tên lần lượt là Cư, Rung, Chuồn, Bích. Nghe tên thôi thì cũng đủ biết đây là bốn thằng cờ bạc. Dạo gần đây nó còn chuyển qua chơi cả sáu đề nữa. Vì thua nhiều quá nên đêm nay quyết định vô nhà thầy Thắm để xin số, cậu Mai. Giống vậy cả bốn thằng cũng chẳng biết phải cầu làm sao. Chỉ nghe người ta độn trăng, cậu vọng lên để vọng cho số mà thôi ấy vậy mà bốn thằng nó vẫn mua nhang đèn qua quả đi cầu sâu thử. Cửa nhà thầy thấm không khóa nên bốn thằng nó dễ dàng vào bên trong. Mới bước vô, thằng Bích khẽ trùng mình lên. Khi nó nghe thấy tiếng cười khúc khích của một người con gái, nó nếu áo thằng chuồn lại nói: "Ê, qua đứa mày có nghe gì không?" "Gì lạ gì mày? Đừng có tào lao ạ. Sợ thì về đi. Đừng có ở đó mà hú tôi tao." Nhanh phụ bài đồ lễ ra coi. Thằng Mịch là thằng nhát gan nhất trong số bốn thằng, nên ba thằng kia cũng không để ý tới lời nói của nó làm gì. Nhanh chóng bày đồ lễ trà trước bàn thờ thầy thấm. Thằng cơ nhanh nhẹn lấy mấy cây nến trà đút cho sáng. Lễ vật tụ nó đem theo, bao gồm một con gà luộc, một đĩa trái cây, một ít giấy tiền vàng. Bài ra xong xuôi, thằng cơ đút nhang trở bắt đầu khấn.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 Dó này là thầy thống đã về rồi đó. Trời thầy hưởng hưng quang cái rồi đem vậy. Buộc kinh nó hại mày. Ừ, đúng rồi đó. Trời xuống đó đi. Thằng cơ cũng đang sợ. Nhưng nghe thằng Trâu nói vậy nên nó cũng an tâm phần nào. Nó lại chắp tay nói. Dạ, thầy hưởng ít lộc rồi, tối nay nhớ báo mộng cho tụi con, phải cho con số với. Thầy đừng hiện trở đây, tụi con cũng sợ ma lắm thầy ơi. Nó vừa dứt câu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 cũng làm cho thằng chuồn bật cửa ra sau hết mấy thước, đập lưng vào vách nhà. Thằng chuồn vừa tức bị thằng Bích phá, vừa bị xô đau điếng nên nó tức mà nhảy dựng lên. Mày ơi mày, chấm số tao nữa. Muốn kiếm chuyện với hiện chó, mày có tin tao không? Mày làm sao hả? Mày muốn làm gì tao? Cả ba thằng lúc nãy ngơ ngác, miệng ú ớn nói không thành tiếng. Khi thấy thằng Bích cầm nguyên một con gà luộc trên tay,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 Luộc như vậy nó mỡ quá, không có mùi máu, hết ngon trời. Giọng của nó lúc này lanh lảnh, the thé, làm cho cả ba thêm ghi giận, ốc ác nổi lên từng đợt. Thằng cơ trung trung chắp tay hỏi. Xin xin xin hỏi ai đang ngự trong thân xác bạn con vậy? Có phải thầy cũng thấy thấm? Thực tụi con ngu ngu muội nên mới dám mạo phạm, thầy thay thay cho tụi con đi thầy. Thằng bít lại cười vang, khiến cho ba đứa càng sợ, ngồi sát vô nhau, tay chân trùng lại bảy lần. Nó vừa nhai vừa nói: "Tụi mày một tiếng thảy, hai tiếng thảy thấm. Ông ta bị tao móc mắt, giận hỏng chết trời. Còn đâu tra nữa mà tụi mày xin với xỏ chứ. Ừ vậy, vậy chứ cô là ai mà ở đây vậy? Tụi mày không cần biết tao là ai. Từ nay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 Cố bắt nạy tới chém thằng Bích. Nhưng may mắn có mấy người khác cản lại nên không sao. Ông 10 là người lớn tuổi nhất ở đó, ông nói: "Nè, mày bình tĩnh lại đi. Bây giờ mà mày chém là chém chết thằng Bích chứ không phải chém cái hiề cái người trong xác nô đồng. Chuyện đâu có có đó. Xin cho hỏi ai ngự trong thân xác của thằng nhỏ này?" Cô ẩn tịnh vì muốn giải bài hay chẳng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 hoặc là có hoàn tình chưa giải, cần được giúp đỡ. Đằng này nó lại đòi cũng gã sống, nếu không thì sẽ giết. Ông nghĩ chắc con quỷ này không phải tầm thường, nên cũng không dám khinh suất. Ông nói: "Ờ, quan có đầu nợ có chủ. Người không có công vị sau lại muốn hưởng lộc chẳng. Mà nếu muốn thì cũng phải cầu xin hay như thế nào đó để người ta cho. Cứ sầu lại ép một người khác như vậy"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 mà đã muốn thu phục tu vậy làm âm binh để ông ta sai khiến. Tôi giết ông ta như vậy là quá nhân từ rồi. Từ nay căn nhà đó thuộc về tôi. Các ngươi có nhiệm vụ phải cung phụng cho tôi. Nếu không thì hậu quả cũng không khác gì ông ta. Và cái thằng nằm trong nãy đâu? Tới đây mọi người mới vỡ lẽ ra. Thì ra thầy thắm muốn thu phục con quỷ về làm âm binh. Nhưng sức của thầy không đủ. Để khống chế nó Cho nên bị nó quật chết thảm như vậy Nhưng mà đắc tội với cô là thầy Thấm Chúng tôi nào có tội tình gì đâu chứ Mấy đứa nhỏ vô đó Cô chỉ để cậu khổng thầy Thấm Chứ đâu có muốn kinh động tới cô đâu Nếu mà được đó Thì để ba đứa này Cũng tạ lỗi với cô nghe Xong rồi thì uh... Ông dạ im ngay cho tôi Nếu không làm theo lời tôi thì đừng trách sao tôi không nói trước. Không 10 chưa kịp dứt câu thì đã bị con quỷ cắt ngang lời. Đoạn nó vùng tay một cái thì cái bàn đặt trước quan tài thằng cơ lật đổ đi. Bát nhang trước xuống bể nắc. Các món đồ cúng hoa quả cũng rớt xuống đất. Nó cười lên một tràng dài, rồi xuất hồn ra. Thẳng bức tử trên đầu quan tài trước xuống, mai mà có mấy người khác chụp lại kịp cung cảnh vô cùng hỗn loạn, ai cũng đều lộ rõ nét hoang mang trên khuôn mặt. Con quỷ xuất ra, mọi người ai né điều nhau nhào lên mà hỏi ông 10. Bây giờ phải làm sao đây ông 10? Tự nhiên ở đâu có một con quỷ bắt sớm mình cung phụng cho nó. Kiểu này mần ăn gì được nữa. Ở phải chỗ đó, anh cậu tính sao giúp tụi tụi đi chứ không lẽ để nó lộng hành vậy sao? ôi à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 cắt thì có, nhưng mà hiện tại tôi chưa thể nối trà được. Bây giờ lo cho tang lễ của thằng cựu trước đã. Rồi bắt đầu từ đêm nay đi. Lần lượt sẽ là nhà thằng Trâu, thằng Chuồn, thằng Bích. Sau đó thì tới những gia đình khác. Đem gà đi mà cúng cho con quỷ. Tôi cần một số người cùng tôi hợp bàn một số chuyện trong lúc đem gà đi cúng cho nó. Nhà ông Mười nói vậy, mọi người cũng an tâm phần nào. Tối hôm đó, thằng Trâu cùng dì Má nó đem một con gà sống tới trước bàn thờ nhà thầy Thắm. Họ đốt một cây nhang cắm vào bát hương trò khấn vái. Mẹ con tôi đem gà tới cho cô. Cô đừng có hại con tôi nghe cô. <cười> Để con gà ở đó trò trang ngoài đóng cửa lại. Không được nhìn lén. Cả hai xanh mặt vội đặt con gà xuống, tôi tra ngoài đóng chặt cửa. Họ vừa mới bước ra sân thì đã nghe con gà la lên một tiếng trời im bặt. Tiếng con quỷ cười lên năm mảnh, khiến cho cả hai càng thêm hoảng sợ mà bước nhanh ra về. Tại nhà ông 10. Khi mẹ con thằng Trô đem gà đi cúng quỷ thì ông mới dám nói chuyện với tất cả mọi người. Lúc bây giờ cũng có chú 8, bác 5, bác 7 và một số người lớn tuổi trong xóm. Ông 10 nói: "Ai, tôi chờ cho hai đứa nó đem gà đi cúng tôi mới dám nói. Giờ bây giờ nó đang bận ăn gà, chắc sẽ không rảnh nghe chúng ta nói chuyện được. Hiện nay chúng ta cứ chịu theo ý của nó."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 Thầy thăm kỳ trà cũng có chút đạo hạnh. Vậy mà lần này không hiểu sao lại đem cái thứ tài quả đó về. Thật chứ tu vừa thương vừa trách ông. Ở đây có ai quen biết ông thầy nào giỏi giỏi không? Chư tu cũng thấy như hằn tâm đầy thù. Bác bẩy bây giờ mới tự tốn nói. Nếu mà thầy giỏi á thì tôi có biết một người. Hồi đợt tu đi linh quyển đó cũng nghe nói ông thầy đó giỏi lắm. Nhưng mà ông ăn tiền hơi cao à Không sao đâu bấy Tiền thì anh có thể dẫn động bà con quyên góp được Bao nhiêu cũng được Miễn là trừ được cái con quỷ đó Quan trọng là ông ta có đủ tài phép hay không thôi Dạ thì em cũng chỉ nghe nói thôi Mà nếu như người ta dám bỏ tiền ra mướn ông Thì chắc ông cũng phải có tài đó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 Theo như lời người ta chỉ dẫn, không khó để họ tìm tới nhà ông thầy. Tây Nội mới biết ông ta là một đạo sĩ gốc Tàu, chừng hơn 50. Trắc dễ nhận biết với hàm trâu xách ngược lên trên, khiến cho người nhìn mới trông qua không có chút thiện cảm. Vừa trông thấy bốn vị khách tới, ông ta cười hề hề nói: <cười> "Chào các vị, tôi là Trạch Dương. Tôi tìm tôi là có việc phải không?" Mở dụng nhà ngồi uống nước nói chuyện ha. Thấy thầy Trạch Dương đã mở lời trước, Bác Bảy cũng không ngại mà trình bày hết sự việc cho ông ta nghe. Ông ta nhấp một ngụm trà, cho cười nói. Các vị tới tìm tu á, thì chắc đã nghe qua tiếng của tu rồi chứ. Tôi không sợ bất cứ yêu ma quỷ quái gì hết. Nhưng cái vấn đề ở đây làm Chú Bình vội chen vô. Ông nhiều ông cứ trả giá đi. Nhưng phải chắc cú mới được, không có nhận bừa được đâu ngà. Chết cả đám chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu. Bắt nằm tiếp lợi. Đúng rồi đó. Tiền bạc bao nhiêu cũng được. Quan trọng là ông phải đánh được nó. Không biết ông có nghe tới thầy thấm ở sớm tụ chưa. Thầy ấy cũng là một người giỏi. Nhưng mà bị con quỷ quật cho chết tụi trà đó. À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 Thầy Trạch Dương chỉ kiếm vào nó, trời nổi. "Để ta coi. Con quỷ như mày tại phép tới đâu mà ăn nói hỗn láo với Trạch Dương ta. Hôm nay mày phải chết." Trời thầy cầm chiếc chuông nhỏ trên bàn, rung lắc dữ dội, tạo thành những tiếng leng keng. Tay kia cầm kiếm đưa lên ngang miệng, vừa niệm chú vừa thổi phi phèo vào đó. Gió lốc tứ bề bắt đầu nổi lên. Con quỷ bên trên cười nói: <cười> Bài vẽ cho lắm giọng, để coi mày tại phép tới đâu. Mặc cho nó muốn nói cái gì thì nói. Thầy Trạch Dương niệm xong hội chú, thì nhanh chóng cắm đầu kiếm vào một lá bùa. Giống như lúc nãy, thầy hư nhanh trên ngọn nến, rồi chém nhanh về phía con quỷ. Khác với lần trước, lần này lá bùa chỉ mới cháy dở thì lao đi như tên bắn, thẳng hướng con quỷ mà lao tới, trong uy lực vô cùng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 ba bóng hình đỏ trực nhanh chóng hiện ra, bao vây lấy con quỷ bình trình. Mấy thanh niên bên dưới bắt đầu bàn tán. Ơ, ba, ba cái bóng đỏ đó là cái gì vậy? Lạm Bình ư? Mấy ông thầy này thường nuôi âm binh để khiển chúng làm việc mà. Bở dại ai mà dám đắc tội với mấy ổng, thì ổng sẽ sai âm binh quật chết liền. Ơ vậy vậy hả? Vậy thầy thấm có nuôi âm binh không mày? Trời ơi, mày không nghe hả? Ổng muốn thu phục con quỷ này làm âm binh, cho nên mới bị quật chết tươi đó. Trả lời cuộc chiến phía trên, ba con âm binh liên tục tả xung hữu đột. Quân với con quỷ một hồi lâu, nhưng chưa bên nào thắng thế cả. Nhưng có vẻ dường như con quỷ chỉ đang đùa giỡn thôi, chưa muốn đánh thì vậy. Nó vừa đánh vừa cười lên khoái trá, khiến cho thầy Trạch Dương nghiến răng căm tức. Ông Mười lo lắng hỏi: "Ừn à, ừ liệu như vậy có ổn không thưa thầy?" Ông thầy bực mình mà nói: "Nếu không tin tưởng tụi"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 Nó trấn tĩnh lại thì nghe ra đó là tiếng của thằng rùa. Nó thở dốc nói: "Trời ơi, thằng quỷ, tự nhiên xuất hiện bất thình lình làm tao sợ muốn chết rồi. Tự, tự nhiên có tôi tao vô đây làm gì?" Mà chạy nhông nhông ngoài đó, cho con quỷ nó bắt mày hay gì. "Vô đây trốn đi. Chịu mỗi cắn một chút xíu, nhưng mà an toàn. Sáng rồi vậy." Thấy cũng có lý nên nó cũng nghe theo lời của bạn mình mà nấp vào trong bụi cây mặt cho lũ mũi đang vo ve đến khó chịu. Được một lát thì thằng Bích như nhận ra có cái gì đó không đúng. Từ nãy tới giờ thằng Trâu nó không nấu gì cả. Lâu lâu lại nghe một hơi lạnh phà vào cổ. Một chất dịch gì đó nhỏ vào vai, khiến cho nó rùng mình một cái. Nó quay qua nhìn thì trời ơi, không phải là thằng Trâu nữa, mà là một gương mặt vô cùng quỷ dị, là gương mặt của con nữ quỷ. Nó đàn nhè trằn trèm nhìn thẳng Bích, miệng chảy ra một thứ chất dịch đen ngòm, sần sệt như là nước dãi vậy. Thằng Bích la lên một tiếng, bật rũ ra phía sau. Nó vừa lết dưới đất, vừa nói: "Là là, là, là mày sao? Tao cũng gảy cho mày rồi mà, mày cũng muốn bắt tao sao? Đó là trước đây thôi. Còn bây giờ thì tụi bay đã muốn giết tao. Mỗi ngày tao sẽ giết một đứa."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 nhưng trời người tính không bằng trời tính. Nửa đêm bác Năm bỗng dưng cảm thấy khó thở, đầu óc quay cuồng. Bác chỉ kịp gọi Hương một tiếng, sau đó ngã vật xuống đất, không còn biết gì nữa. Hương cũng cùng dìu bác dậy, nhưng cơ thể của bác đã mềm nhũn ra. Thân con gái yếu đuối cố gắng dìu bác ra khỏi nhà, định đưa bác xuống sũng đi trạm xá ngay trong đêm. Nhưng mới dìu ra khỏi cửa, thì Hương đã vô cùng mệt. Biết giờ này có nhờ hàng xóm thì chắc họ cũng sợ ma quỷ dãi chàng mà không dám giúp đỡ đâu. Chỉ còn có út tráng mà thôi. Hương đặt Bắc Năm xuống, đền chạy qua nhà tìm anh. Thì đã thấy anh cầm đèn dầu đi tới. Thấy tình cảnh trước mắt, anh vội hỏi. Bắc Năm sao vậy em? Có sao không? Hương trả lời trong nước mắt, giọng hối hạ. Không biết nữa anh ơi, chắc ba bị độc quỷ rồi. Này nhanh lên, giúp em đưa ba đi trạm xá chứ gặp được Út Tráng, Hương cảm thấy nhẹ nhõm đi hẳn ra. Nhờ anh giúp cô đưa Bắc nằm đi trạm xá mà không hề thắc mắc tại sao anh lại đến đúng lúc như vậy. Cả hai nhanh chóng đưa Bắc nằm xuống súng. Út Tráng trả sức dìu. Hương ngồi kế bên vừa xoa so bóp vừa nói. "Sang lên ba ơi, ba không được có chuyện gì như ba. Ba đừng bỏ con lại mình ên nghe ba." Dù biết đoạn đường đi trạm xá khá xa,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 Nhưng mà hãy để tôi đưa ba tôi lên trầm xác. Ông khỏi bệnh rồi á, tôi sẽ tự nạp mạng cho cô mà. <cười> mày cũng có hiếu lắm. Nhưng ba của mẹ dám đi tiệm thầy về để giết tao. Ông ta không đáng sống. Cá mày nữa. Tao cũng không có lòng từ bi đâu, khỏi cần phải cầu xin. Hương còn chưa kịp nói gì thì đã bị một luồng gió mạnh hất cô trời xuống nước.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 Thì Trạch Dương tu đứng ra lo việc này thay cho bà con. Tất cả đều im lặng. Chu tám lại nói: "Ôi, thôi thì cũng biết phải làm sao nữa." Ông ông đứng chờ thủ sếp ổn thoạt. "Nếu như bà con không có ý kiến gì, thì để cho thầy Trạch Dương đứng ra lo liệu đi. Mọi người có đồng ý hay không?" Thực ra mà nói thì ai cũng đều căm thù con quỷ kia, nhất là những gia đình có người thân bị nó giết hại. Nhưng nếu chống đối lại nó thì chỉ có con đường chết mà thôi. Họ đành ngậm đắng nuốt cay mà thừa nhận kẻ thù của mình ngay trong sóm làng của mình. Úc Tráng bước tới trình bày sự việc của Hương và Bắc Năm. Thầy Trạch Dương xem một quẻ rồi nói: "Cậu chuẩn bị cho tôi một chiếc súng để dứt xác cô gái lên đi. Cô ấy đã chết dở sống dở." Úc Tráng nghe xong thì như sắc đánh ngàn tai.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 Chu Tám kéo anh lại nói: "Nè, mày làm gì vậy Út? Mày muốn chết hay sao? Chuyện qua rồi thì thôi. Mày nhắm bị làm lại cùng quỷ này hay không?" Út trán gật tai Chu Trà, anh lại nghiến răng. "Tao hỏi, có phải mày đã hại chết thương gia Bắc Nam hay không? Mày biết trời hay sao?" Bấy giờ con quỷ mới cười khẩy một tiếng cho trả lời. <cười> "Thằng già đó tự bệnh chết."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 thì phải cô vô mẩn số của cậu ta rồi. Thế rồi thầy dùng bộ hút hít âm khí trà. Thế nhưng mà Út Tráng vẫn nằm hôn mê suốt mấy ngày liền. Trong mấy ngày đó, anh liên tục mơ thấy những điều kỳ lạ. Trong mơ anh gặp lại thầy Thắm trong tình trạng máu me bê bết. Anh tức giận nói với thầy. Tại sao thầy lại đem công quỹ đối vậy? Để hại Sớm Lạc như vậy? Thầy có biết gì nó? Mà biết bao nhiêu người đã phải chết rồi hay không? À, không phải ta đem nó vậy. Chính ta cũng là nạn nhân của nó thôi. Chứ không phải ta đem nó về làm ma binh sao? Nhưng thể không khống chế được nó, cho nên bị nó quật chết hay sao? Còn <cười> nghĩ ta từng tủ này rồi. Còn muốn luyện âm binh hay sao con? Còn quỷ Đa Dung đã bị phong ấn.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 Chúng có thể kháng cự lại con quỷ, nên trả sức khai quật mộ linh. Còn hâm dọa sẽ đánh ta nếu như ta ngăn cản chúng. Đột đò từ dưới mộ phát ra tiếng nôi của người con gái. Nó yếu ớt van xin hãy cứu nó ra, nó sẽ không làm hại ai cả. Nó kể ngày xưa nó bị người ta hại, chứ nó là một dòng trực hệ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 Nó mắt ta, rồi mục mắc tạc, tôi đánh ta trọng thương. Để ta chết một cách tự tử trong đầu trận. May mà lúc hôm thoát ra, ta nhờ bề trên mà trốn thoát được nó. Úc Tráng nghe nỗi như vậy thì chuyển từ giận sang thương cảm cho thầy. Anh hỏi: "Chứ bây giờ phải làm sao đây thưa thầy? Không lẽ cứ phải thờ phụng con quỷ mãi như vậy hay sao?"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 khách đi ngang thể nào cũng ghé đó ngồi nghỉ mệt, cho nghe ông đờn hát. Ta nói y dù dữ lắm, của mà con kiếm ông có chuyện gì hùm. Dạ, ông ấy là người quen cũ của ba con. Ba con nhờ con đi tìm thầy, để cảm ơn vì việc ngày xưa, thầy đã giúp gia đình con đó mà. À, tưởng tìm thầy để cô diệt á, thì sợ là không được. Hồi đó ông nổi tiếng trong mấy cái chuyện bắt ma trừ quỷ lắm. Cái vùng An Giang này ai mà không biết chứ.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 Ai, ta chờ con lâu lắm rồi đó. Tưởng đầu tôi cuối đời vẫn không gặp được bày chứ. Thôi vô nhà đi trò nói chuyện xong. Út Tráng hơi bất ngờ nhưng cũng theo ông vô trong. Anh lấy phép thừa. Dạ, thầy có phải là thầy Hai. Người ta gọi là Hai Đờn Kiệm phải không ạ? Con là Bày là Út Tráng. Con bà lương ở Trại Vinh. Phải không?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 Đôi khi đối đầu với một dông quỷ yếu hơn Nhưng vì nó ranh ma Nên anh cũng chật chật lắm mới thu phục được Hành đạo được một thời gian Thì danh tiếng của Úc Trắng Đệ tử chân truyền duy nhất của thầy Hai Đợn Đã lan đi khắp nơi Ai cũng biết Úc Trắng ngày càng trở nên bình tĩnh Linh hoạt Quyết đoán khi đối đầu với bông ma ngạ quỷ Thầy Hai rất hài lòng với anh Vậy mà 8 năm đã trôi qua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 Con giữ nó bên mình mà nhìn cú thèm. Con sợi dây này ấy thầy tặng cho con. Bây giờ đã tới lúc con về lại quê nhà trở đó. Tìm việc con quý kia. Thầy tin con sẽ làm được. <cười> thầy cũng sắp đoàn tụ di tộc của con rồi. Có lẽ thầy trò ta cũng không còn được gặp nhau nữa. Úp trán quỳ xuống nhận sách, cho ngẹn ngào nói: Cảm ơn thầy đã cô mang dạy dỗ và khai sáng cho con trong suốt những năm vừa qua. Con sẽ đem học thuật của mình mà hành đạo giúp đời. Con chỉ xin nhận sách và ấm. Con sợ dây mà tổ sư tặng, con không dám nhận từ thầy. Thầy hãy giữ nó bình mình, tránh cho yêu mạt tới quấy phá thầy. Xin thầy hãy nhận của con ba lại. Úp trán lại thầy ba lại xong, tôi nghẹn ngào xách hành lý trời cõi núi.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 Nó giờ cây kiếm vẫn được anh giấu sau lớp vải nên mọi người không trông thấy. Con quỷ cười phá lên. <cười> Giỏi cho mày. Thì cho học được chút ít đạo thuật rồi, muốn chống lại tao. Được rồi. Bữa nay mày nhất định phải chết. Trời nó điên cuồng tung ra những đòn âm khí cực mạnh đánh về phía anh Út. Mọi người đều lùi ra xa, tránh bị con quỷ làm hại. Anh Út vừa đỡ đòn vừa nói,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 Tần Đượng kiếm uy lực đánh ra những pháp khí sáng trắng về phía con quỷ. Do anh vừa múa võ vừa đánh, cho nên đòn đánh có phần hơi bất ngờ. Vì thế mà con quỷ phải phất vả lắm mới chống đỡ được. Thế cứ như thế này cũng không phải là cách hay. Con quỷ bỗng chốc làm một cơn gió lốc nổi lên dữ dội. Trời trong cơn cuồng phong đó, nó định hóa thành làn khói màu bỏ chạy đi. Anh Út đọc vị được ý đồ, anh rút nhanh ra một đạo bộ phóng trà trúng vào nó. Do nó không đề phòng nên dính phải bùa ấy. Nó kêu lên thất thanh một tiếng, trời lặng khố đen tụ xung phía dưới. Con quỷ nhanh chóng nhập vào xác một trong những người đứng sau lưng thầy Trạch Dư. Anh Út vội la lên. "Bà con thấy ai có bị huyệt lạ thì tránh xa người đó ra." Bà con còn chưa hiểu chuyện gì, thì một bà tiếm lớn tuổi đã đánh chằn ba bốn người đứng xung quanh bà Tà Ra. Con quỷ đã nhập vào xác người đó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 anh bị đâm trúng vào một bên mạng sườn. Con quỷ cười lên khanh khách trồi thoát hồn ra. Chớ chờ có như vậy, anh húc nén đau mà dụng hết đạo hành đã học được, dồn vào trong kiếm, phóng nhanh kiếm gỗ về phía con quỷ. Cay kiếm như được bao quanh bởi một luồng pháp khí vô cùng mạnh mẽ. Nó sáng lóe lên, trở lao bục thẳng vào thân hình con nữ quỷ kia, xuyên qua cả thân người của nó. Nó thét lên một trạng thảm thiết. Bên dưới này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 thấy mọi người đang chăm sóc cho mình. Anh cười nói: <cười> "Một lần nữa. Phải để cho bà con lo cho con trò." Chu tám cười nói: "Phải, tôi tao lo cho mày cả đời cũng được. Tha lo cho mày á, còn đỡ hơn cung phụ con nữ quỷ kia. Dịch thường cũng không có sâu lắm, không sao hết nha con." Thiệt tình là sống làng mang ơn bay không biết bao nhiêu cho hết ông bà.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 Dạ, thầy quá khen Con dũng có căng từ nhỏ Được thầy thám báo mộng chỉ điểm Nên một mình tìm đến núi Cô Tô bái sư học đạo Thứ thầy luyện là âm binh Lấy âm trị âm Nên khi gặp âm mạnh hơn Thầy đấu không lại thôi Thầy con dạy con dùng dương khắc âm Lấy chính đạo làm căng bản Nhờ vậy mới không sợ bất cứ yêu ma quỷ quái nào cả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 Bất chát một thằng nghe lạnh sóng lưng Nó dục Nè nè Bơi lẹ cho mày ơi Thật gì nghe ở ngớn sóng lưng Ừ Vô chưa đầy chuyện nữa Chứ bóng chia mà bà đặt Thế rồi hai thằng bơi vào bờ Mà không hề biết cái sát chết kia Đang tự tự cử động tay chân một cách chậm rãi Cho tình cờ dớ được một cây chuối Người con gái ôm chặt lấy thân cây chuối đó Theo con nước Mà trôi đi về một nơi nào đó